các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thànhô nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo các bạn hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đoan nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhá chương 391 dẫn tiếp sau một thoáng do d dựly Long cờ khé thở dài nó với cao lực sĩ trong đám người củaòa Quốc Chiều hành này câu xem như là hiếm có khó tìm. Cơ mà thôi, lực sĩ ngươi đi xử lý đi. Khi bước ra khỏi cổng hoàng cung, Trình Giáo Kim thấy quản gia đã đánh xe ngựa trong phủ đến đây chờ đón mình. Trên xe ngựa đã có hai người hai yêu ngồi sẵn, chính là Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái lé ra phải vào cung trước một bước. Nghe thấy Trình Giáo Kim từ trong cung đi ra, bạch vô cầu cười ha ha nói. Em Thú vị chứ hả Có phải bị người ta chơi rồi không Chỉ là chuyện trong đũng quần Lại cơ 12 Phải dinh dáng đến thần đến quỷ Thế nào lần này đũng quần Không bọc được nữa phải không lao Trình cười ha ha Đi thẳng tới chiếc xe ngựa của mình Sau khi lên xe Thì sai phu xe đánh xe trở về Rồi mới mở miệng nói Thì ra ca ca đã biết từ sớm rồi Đầu óc Lão Trình ta chậm chạp Vẫn là cái tên người hoa A bội trọng ma lữ kia điền ra trước Nói xong Trình rào kim đem những chuyện Bắt thấy tai nghe từ lúc Đi theo cao lược sĩ vào cung Kể lại cho các vị trưởng bối nhà mình ga người oa quốc này Có chút tâm cơ đấy So với không hải thì phải nói là Mạnh hơn rất nhiều Quy bất quy cười kha kha rồi nói tiếp Nhưng lần này Cũng làm khó hoàng đế rồi Chuyện sâu trong nhà Mà phải hỏi phải nói trước mặt mấy người các ngươi Cũng phải, người này một ngày chưa tìm ra Bàn đêm hoàng đế khó mà ngủ ngon được Người hoa kia đâu chỉ tâm cơ Hắn chỉ biết khoe mẽ là việc không biết để lại lối thoát Người đàn bà kia để bảo vệ tình lang Mà đập đầu vào cột thả chết không khai Hắn thì không biết cái gì gọi là Mắt nhắm mắt mở cho qua Tưởng rằng khi ấy trong cung điển Chỉ có một mình hắn nhìn ra vấn đề chắc Trịnh rào kim từ lúc này sinh thành kiến với triều hành Thì không còn gọi hắn bằng tên người đường nữa Hoặc gọi hắn là người oa Hoặc trực tiếp gọi tên oa quốc của hắn Thì con trai nuôi của mình Hiêm khi tỏ thái độ như vậy với một người Quỳ bật quỳ cũng lấy làm kinh ngạc Ông giả cười khà khà nói với trình rào kim Ngài nghệ hoàng đế sẽ thật sự bỏ qua cho hắn sao Rào kim Lúc trước người Nhường thiên hạ lại là đúng lắm Nói về thủ đoạn độc ác Người vẫn còn kém xa hoàng đế Của lý gia bọn họ Nghe được lời này của Quy bất quý Trình Giao Kim thoáng chút ngẩn ra Nếu lại thái độ vừa rồi Của Lý Long Cơ Đối với sư thần người oa lúc ở trong cung Giọng điều không chút nào gay gắt Sao có thể giết người diệt khẩu Ngay cả công đứa con liên quan đến vụ việc cũng được đặc xá Lại còn quan tâm đến một người oa xa lạ sao Thấy trình rào kim bày ra vẻ mặt không tin quý bất quỳ cười một chút rồi nói Không chỉ có người oa kia Ngoài trường người có ô dù vững chắc Và hòa thượng quảng hiếu Thì bây đạo sĩ cung nữ Thậm chí là các thai giám Thì về vừa rồi có mặt trong cung Một người cũng không sống được Đặc xa thì đặc xa Nhưng hiền điên Sẽ có người che đậy bê bối cho hoàng gia Lại nói Đều chuyện đó qua miệng Một người nước ngoài truyền ra ngoài Thì không biết sẽ chuyển thành cây gì Ban đầu là một phi tử hậu cung Đêm gặp tình lang Bị bọn họ truyền thành Một phi tử hậu cung Đêm gặp một đống tình lang Nhiều người mới náo nhiệt Kể từ khi cảnh mặt vót tắc thiên Trì dọc kim đã rời xa vòng xoáy chính trị Cộng thêm Không còn cơ thể trường sinh bất lão Giờ gà đã già thêm mấy tuổi Phản ứng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn Nếu là Trình Giáo Kim vào thời đầu nhà đương Chuyện như vậy không cần quy bất quy chỉ bảo Tự gã đã nhìn ra từ sớm rồi Được cái Lão Trình cũng không cố chấp với bản thân Sau khi hiểu rõ rồi thì cười ha ha nói Cũng đúng Hoàng đế không nói gì Người làm phía dưới cũng sẽ xử lý chuyện này Nếu mà Lão Nhân gian Ngài vào từ lúc nào vậy Khi đây vô cầu ca ca vừa lên tiếng Lão Trình ta liệt biết ngay Là các vị đã biết chuyện gì xảy ra bên trong rồi Quỷ bất quỷ hơi cười một chút đáp Lúc dạo kim người còn đang dạo phố với cao thai giám Ông già ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi Sau khi nhận được khẩu dụ của hoàng đế Ngô Miễn và quỷ bất quỷ Dân theo hai con yêu quái Tự dùng độn pháp đi vào hoàng cung Quỷ bất quỷ sử dụng chút máy khóe Mới hoặc một tên Thái giám tổng quản Từ trong miệng hắn biết được Chuyện ba quỷ đêm qua và vị trí tẩm cung của Hàn Quý nhân. Rồi mấy người và yêu lập tức đến tẩm cung. Quỷ Bất Quỷ không thấy dấu vết ma quỷ xuất hiện ở đây, nhưng lại có dấu vết sử dụng thuật pháp tại vị trí lệ quỷ xuyên tường đêm qua. Ông già phát hiện ra một vết cháy xém cỡ lòng bàn tay, đây chính là vết tích do Tu sĩ thi triển thuật pháp xuyên tường để lại. Vừa dĩ do vết này sẽ biến mất sau canh giờ, nên không ngờ lại bị Quỷ Bất Quỷ tìm thấy. Liên tưởng đến việc Hoàng đế đột nhiên giá lâm Còn hàn quý nhân bị dọa chết giấc Thì quần áo sọc sạch Quyền bất quyền lập tức hiểu được Đã có chuyện gì xảy ra Cùng đoán được 8 phần Có liên quan đến đạo sĩ luyện đan trong cung Chuyện như vậy mà để bọn họ ra mặt Thì quả thực có hơi ngại Cho nên mới quyết định không thỏ mặt ra nữa Vừa đông lúc xuất cung Thì điền thấy hòa thượng Quảng Hiếu Và triều hành phụng chỉ đến đây Vậy thì vụ án trăng hoa này cứ để hòa thượng xử lý đi. Sau khi nghe Bạch Vô Cẩu kể lại việc bọn họ vào cung như thế nào, phát hiện sự việc không đúng, rồi rút khỏi ra làm sao. Trình Kim cười ha, ha. sau đó Ga Đồn Điền đưa ra điều gì đó, lập tức nói với cha nuôi của mình. "Cha, chuyện ba quỷ trong cung là giả, vậy thì những chuyện ba quỷ ở thành Trường An suốt mấy ngày nay, cậu không hẳn đều là thật hết đúng không?" Giảo Kim cười Hỏi đúng điểm mẫu chốt rồi nên cái này xem Trong khi nói Quỷ bất quý móc từ dưới ghế xe ra Một viên gạch có khắc hoa văn kỳ lạ Ngoan ngoèo ngoạch ngoạc Như nét vẽ bầy của một đứa trẻ nên không có gì đặc biệt Ông già chỉ vào hoa văn trên viên gạch Nó với con trai nuôi của mình Mặc dù cha ngươi Trốn vụ án của nhà lão lý nhờ lúc quay về trình vương phủ Của ngươi Thì lại phát hiện ra cái này Điện thờ văn trên đó không, cái này là bùa dẫn tiếp, vốn được quỷ sai âm ty dùng để vẽ quỷ đạo dẫn đường cho đám cô hồn dã quỷ. Nhờ là bùa dẫn tiếp bình thường, được vẽ bằng bột hồ, sau khi trời sáng sẽ tự nhiên tan biến, cái này thì không phải. Sau khi ra khỏi hoàng cung, hai người Hai Yêu Ngô Miễn quỷ bất quý trong lúc rảnh rỗi đã tản bộ trở về Trình Vương phủ. Trong lúc vô tình Ngồi mới tìm thấy một lá bùa dẫn tiếp Vẽ bằng bột đỏ trên tường Của một ngôi nhà dân Cách Hoàng Cung không xa Sau đó ông giả hỏi thăm những người dân sống xung quanh Quả nhiên hai ngày trước Giữa đêm hôm khuya khoát Hồ gia đình này Đã nhìn thấy một đám cô hồn dã quỷ Đi xuyên tường vào nhà Mặc dù đám quỷ hồn này không làm gì Đi xuyên tường vào rồi Lại xuyên qua tường đối diện ra ngoài Nhưng chỉ vậy thôi Cũng đã khiến chủ nhà sợ chết khiếp Trời vừa sáng đã vội vàng Đưa cả già trẻ lớn bé Dọn đi nơi khác sống Dù sao ngôi nhà này Cũng đã không có người ở Quyền bất quy rất khoát Dù luôn viên gạch mang về nghiên cứu Lại đi tiếp thêm một lúc Thì điến tới xe ngựa của Trình Vương Phủ Đi đón điện hạ nhà mình Thế là bọn họ cũng cùng nhau lên xe Quay trở lại phía ngoài Hoàng Cung Đợi Lão Trình ra Nói điều vậy thì tức là Trong thành trường An Có yêu nhân đang gây sóng gió Nghe Quỳ Bất Quỳ nói xong Trình Giáo Kim khẽ câu mẩy Gà đã làm thổ hoàng đế Ở thành trường An mười mấy năm Nói ra thì còn có tình cảm Với nơi này nhiều hơn cả hoàng đế Lý Long Cơ ở trong hoàng cung Quỳ Bất Quỳ liếc nhìn Viên gạch đã đưa cho Trình Giáo Kim Nói Mặc dù bùa dẫn tiếp không phải là loại bùa Cao siêu gì Được tù sĩ biết cây này cực kỳ ít Trong số những người ông già ta quen biết Ngoài trừ Từ Phúc Đang ở trên biển Hai vị đại phương sư và mấy người lớp chữ quảng Thì những người biết về cái này trên cơ bản Đều chưa hết cả rồi Nhưng mà dẫn dắt đám cô hồn giác quỷ Chạy lung tung khắp nơi Người kia muốn làm gì Dọa người cho vui hả Trình rào kì mần mề nghịch viên gạch trong tay Sau đó Lại đưa cô ý vô tình Hướng ánh mắt vào ngô miễn Gà cười to một trận rồi nói tiếp Lào Trình Tần đã sống ở thành trường An Hơn trăm năm Sớm không có ma Muộn không gặp quỷ Lại tròn đúng lúc ly đường rời đô trở lại Thì ma với quỷ hoành hành Thế là có người không chịu an phận rồi đây Để xem thế nào đã Rồi hãng nói tiếp Nếu có người muốn răng bẫy Vậy thì đây mới chỉ là bắt đầu Thế Ngô Miễn cũng không có ý lên tiếng Quỷ bất quỷ mới tiếp lời Con trai nuôi của mình Ông giả tiếp tục nói cơ xem thế nào đã Có lẽ hắn vẫn có thể gây ra chút sóng gió Từ vụ án trăng hoa Trong hoàng cung kia đấy Vừa nói tới đây Xe ngựa đột nhiên dừng lại ngay khi trình dạo kim thò đầu ra khỏi khoang xe Mưa xem là chuyện gì xảy ra Bất chật nhìn thấy gã người qua Mà mình vô cùng không thích Đang đứng ngay trước xe ngựa gọi mình Trịnh vương điện hạ cứu mạng chương 392 Hối hẳn Ôi, đây không phải là A bội các hạ đấy sao Là cơn gió yêu nào Đưa người đến chỗ bồn vương thế này Nì thấy người chặn xe ngựa là triều hành Trênh rào kim Đưa anh nhìn cổ quái Quan sát người oa này một lượt Từ trên xuống dưới Rồi nói tiếp Mà người đang làm cái gì vậy Người là muốn quay về oa quốc Nhưng lộ phí không đủ Để mới tới chặn xe ngựa của bồn vương Muốn kiếm ít lộ phí về nước phải không Tên gì kia Bóc một nắm đồng xu Đưa cho A Bội tiên sinh Đáng thương quá Lông này Sao mặt của người oa kia đắt trắng bạch Hắn lập tức nằm lấy cửa xe của Trình Giọng Kim Không cho ga đóng lại Hoàng hốt lo sợ nói Trình Vương Điện Hạ Xin đừng nói đùa Tinh mạng của Triều Hành đang hết sức nguy nan Nếu Điện Hạ không cứu ta Triều Hành chỉ còn một con đường chết Giữa đường giữa chợ lôi lồi kéo kéo như vậy Còn ra thể thống gì Có lời gì thì lên đây nói Con trai ngốc Người chịu khó ra ngồi trước nha Nhìn bộ ràng hoàng sợ thất thố của triều hành quy bất quý cười kha kha Đuổi con trai nhặt nhà mình Ra phía trước ngồi cùng với phu xe Rồi bảo người oa lên xe Ngồi vào bên cạnh mình Trình dọc tim mặc dù có chút bất mãn Nhưng nếu ông già đã quyết chuyện gì đó Song vương như gã Cũng không dám phản đối Triều Hành sau khi lên xe ngựa Thì vẫn tỏ vẻ sợ hãi Đưa mắt nhìn ra ngoài Thế bên ngoài xe không có động tính gì bất thường Lâu này hắn mới mở miệng nói Đã tạ ơn cứu mạng Của Trình Vương Điện Hạ Và mây vị đại tu sĩ Mặc dù đã ngầm đồng ý cho người oan này lên xe Nhưng ngoài miệng Trình Giảo Kim Vẫn muốn bày tỏ Sự bất mãn của mình Đừng cảm ơn vội Nói nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì Năng lực của Bồn Vương có hạn Nếu như A Bội Các Hạ. Chọc phải rắc rối qua lớn. Thì mời xuống xe cho. Đừng dẫn hỏa sát thân đến chỗ tiểu vương. Sư thần ngợi Oa. Không biết đã đắc tội gì. Với vị song vương điện hạ này. Ngày đó khi hắn. Tây Phủ thăm hỏi. Trình Giáo Kim vẫn rất khách khí. Sao hôm nay. Lại trở mặt. Chỉ vì mình đã vạch trần chuyện. Lý Hòa chung Là gian phu của Hàn Quý Nhân Ư. Đây không phải chuyện. Mà thần tử nên làm sao? A bội tiên sinh đều nghe dạo kim nói rằng Vừa rồi ông giả ta Còn nói nó vài câu Nên ngoài mặt thằng bé không nén được giận A bội tiên sinh chỉ là đến không đúng lúc thôi Quy bất quỳ cười khà khà Thay trình dạo kim nói át đi Rồi ông giả vui vẻ hòa nhã Tiếp tục nói với người oa để mặt hòa thường không hại Nếu có thể giúp đỡ A bội Thì mấy người chúng ta định sẽ làm hết sức Nếu muốn được thế Thì ông giả ta Cũng phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Người Hoa Quốc thờ dài một hơi Sau đó đáp Có trách thì phải trách triều hành ta Nhất thời lắm miệng Gây ra họa lớn băng trời Vừa rồi Triều hành ở trong cung Khoe khoang tài trí Chỉ do đêm qua Có người đóng giả ma quỷ Sau đó lại vạch trần chuyện đạo sĩ Lý Hòa Trung Là gian phu của phi tử trong cung Bộ di hắn muốn để lại Ấn tượng tốt trước mặt hoàng đế nhà đường Mà biểu hiện của Lý Long Cơ lúc ấy dường như Thật sự có phần coi trọng Sứ thần Hoa Quốc này Trong lòng triều hành còn đang tính toán Mấy ngày nữa hoàng đế sẽ ban thánh trị Phong thường cho mình Cũng coi như là bịt miệng hắn Không lan truyền bí mật cung đình này ra ngoài Đừng ngày khi hắn Theo hòa thượng Quảng Hiếu ra khỏi hoàng cung Vì cao tăng mà ngay cả không Hải đại sư Cùng hết lời khen ngợi này Là nhìn hắn bằng vẻ mặt hết sức kỳ quái Sau đó Hòa thượng Quảng Hiếu nói thẳng với người Hoa Quốc Xin chúc mừng A Bội Tiên Sinh Nhân của ngày hôm nay Ngày khác ăn sẽ ra quả Điều Tiên Sinh có thể may mắn Vượt qua cửa ải khó khăn Ở trước mắt Ngày sau chắc chắn có thể trở thành nhân kiệt một đời Chỉ là trước mắt Có nuôi đào biển lửa nên nhất định phải cẩn thận, nhất thời sơ suất, coi thường vạn kiếp bất phục. Đại sư nói thế là ý gì? Ý của ngài là hoàng đế bệ hạ sẽ gây bất lợi cho Triều Hành sao? Người oạc quốc có chút chột dạ, liếc xung quanh, nhưng đây không có gì bất thường, Hàn Minh Hà giọng tiếp tục, nói với hòa thượng Quảng Hiếu, Triều Hành cũng biết vừa rồi có hơi khoe khoang, nhưng ngài và Trình Vương điện hạ đều có mặt ở đó. Nhờ Phúc Quảng Ngài và Trình Vương Điện Hạ Hoàng Đế Bể Hạ không thể nào Chỉ ra tay với Triều Hành đâu nhỉ A Vội Tiên Sinh Nói tiếng Trung Thổ rất tốt Tiếng là kiến thức Vẫn còn hơi nông cạn một chút Quảng Hiếu khép mỉm cười rồi nói tiếp Người cho rằng vừa rồi Trong cung điện Chỉ có một mình ngươi Nhìn ra lệ quỷ đêm qua Là do người đóng giả hay sao Hòa thường ta đã phát hiện chuyện lệ quỷ Chỉ lo cho lừa gạt từ sớm rồi Hòa thường có thể phân biệt được rõ ràng ma quỷ và thuật pháp Không chỉ ta Ngay cả vị song vương trình rào kim kia Cũng đang đỉnh ra manh mối Khi người nói đến chuyện trong tầm cung Và đoạn vạch trần lý hòa chung Cả hai lần vẻ mặt của gã Đều không hề tỏ vẻ kinh ngạc Khi nói đến đây Hòa thượng Quảng Hiếu lại nở nụ cười đầy cổ quái Tiếp tục nói Chuyện này có ít nhất ba người đang đỉnh ra manh mối Hòa thượng ta không nói Trình rào kim cũng không nói Triều hành tiên sinh có biết tại sao không Lâu này Trên chán sư thần người hoa Đã đổ mồ hôi Hàn hình sâu một hơi rồi trả lời Chuyện này chỉ có thể Để bản thân hoàng đế tự phát hiện Người ngoài không thể bình luận Nhưng vừa rồi Đại sư ngài và trình vương điện hạ Đều ở trong cung điện Cho dù có người muốn giết khẩu Một xe không chỉ ra tay với triều hành đúng chứ? Đây chính là điều thứ hai. Người không biết. Quảng Hiếu, điện người Oa Quốc đã bắt đầu hoảng sợ Dừng một chút rồi lại nói. Người không biết chỗ giữa quan trọng như thế nào. Mặc dù Quảng Hiếu chỉ là một hòa thượng nhưng đã kinh qua mấy triều đại vẫn không đổ. Hòa thượng không dám nói thuật pháp thông huyền nhưng ít nhất hoàng đế không dám động đến ta. Thuật pháp Chính là chỗ dựa của Hòa Thượng. Trình Giao Kim thì không giống ta. Sau lưng gã là những đại tu sĩ như ngô miễn quý bất quý. Sâu hơn một chút còn có thế lực của yêu tộc. Hoàng đế kiên kỳ chỗ dựa của Trình Giao Kim. Cũng không dám động vào gã. Vậy Hòa Thượng ta xin hỏi lại. À bội tiên sinh, chỗ dựa của ngươi là gì? Là nơi gọi là xứ sở mặt trời mọc của các ngươi sao? Thấy triều hành cứng hỏng không nói nên lời Hòa thượng Quảng Hiếu lại mỉm cười Vô vai sư thần người oa Rồi nói tiếp Hòa thượng và trình vương Có chỗ dựa như vậy Mà còn không khoe khoang trước mặt hoàng đế À bội tiên sinh lẻ loi một mình Hoàng đế diệt khẩu ngươi Nên tiện cũng cảnh báo Hòa thượng và trình vương Làm chút chuyện như vậy Thì có gì đâu mà không tiện Lông này trên mặt triều hành Đã vã đầy mồ hôi lạnh Hắn suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới trả lời. Hoàng đế bè hạ vừa rồi, đã nói có thể biến xá cho cả công nữ, sao có thể làm khó một sứ thần nước ngoài như ta. Lời hoàng đế nói, có thể xem là thật được sao. Quảng hiệu khép mỉm cười rồi nói tiếp. À bội tiên sinh, ngươi thật là ngây thơ quá. Trên đời này, người không đáng tin nhất chính là quân vương. Chiều hành lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, Hắn lập tức nằm lấy canh tay hòa thượng Văn Đại. Đại sư cứu ta. Triều hành nguyện bái vào môn hạ của đại sư. Mong sư phụ làm chỗ dựa cho triều hành. Người thật đúng là rất biết học đi đôi với hành. Quảng hiệu khẽ khoát tay. Tránh khỏi tay người oa quốc. Hắn lắc đầu nói tiếp. Đừng người tìm nhầm người rồi. Hiện tại á bội tiên sinh chỉ là nguồn gốc tai họa Hòa thượng ta sao dám đưa người về chùa. Mặc dù hòa thượng không sợ hoàng đế Nhưng trên đời Có hàng ngàn hàng vạn hòa thượng bọn họ vẫn sợ hoàng đế Giận cá chém thớt Việc bái sư này Xin thưa cho hòa thượng Không dám nghe theo Nhìn thấy bộ giảng luông cuống Của người Hoa Quốc Quảng hiếu mỉm cười nói tiếp Tuy rằng đường ở chỗ hòa thượng đã bị chặn Nhưng vẫn còn một con đường khác Nếu ạ bội tiên sinh có thể được Thì dù là hoàng đế Cũng phải kiêng rẻ người mấy phần đấy Vừa rồi ở trong cung điện Dường như Triều Hành đã đắc tội với Trình Vương Nếu bây giờ đi cầu xin Trình Vương Liệu ngài ấy có cứu giúp ta không? Người Hoa Quốc do dự một lúc tiếp tục nói Trình Vương dường như có chút thành kiến với ta Có lẽ con đường này cũng là ngõ cụt Ngài không đi thử thì làm sao biết con đường này Là đường thông hay ngõ cụt? Hòa thượng Quảng Hiếu cười một chút Nói tiếp Mấy người bọn họ không giống như hòa thượng Không có quá nhiều thư vướng bận có bọn họ làm chỗ dựa Dù là hoàng đế Cũng không thể làm gì được A bội tiên sinh Nghe được lời này của Quảng Hiếu Sư thần người oa Mới chạy một mạch tới trình vương phủ Giữa đừng đi điện thấy xe ngựa Quật trình rào kim Hắn lập tức bất chấp lao thẳng vào chặn đầu xe ngài nói là hòa thượng Quảng Hiếu gợi ý Quỳ bất quy nhào mắt lại Ông giả cười kha khá, khá trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn vẫn đang ngồi im lặng ở đối diện rồi nói Hòa thượng Quảng Hiếu đúng là đã đánh giá cao chúng ta rồi nhưng vô duyên vô cớ sao lại muốn chúng ta chọc vào Hoàng đế chứ triều hành mấy người chúng ta không có lý do gì để đắc tội với Hoàng đế cả cái tước song vương của trình giảo kim có được không dễ dàng gì ông già ta còn phải dựa vào nó để làm dạng giữa tổ tâm chương 393 Bao vây Triều hành vốn tưởng quy bất quy cho mình lên xe Từng là đang ngầm đồng ý Sẽ cứu giúp Không ngờ sau khi biết được Là do hòa thượng Quảng Hiếu tiến cử Ông già lại đột nhiên đổi ý Trước đây khi ở Hoa Quốc Hắn còn loáng thoáng nghe hòa thượng không hài nhắc đến mối quan hệ giữa mấy người bọn họ Và Quảng Hiếu Không được vui vẻ cho lắm Nhưng không ngờ Lại không vui vẻ đến mức này bằng cho người Hoa Quốc có cầu khẩn thế nào Quý bất quý vẫn kiên quyết Không chịu nhả ra Trình rào kim còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối À bội Bồn vương ít nhiều có phải nhờ mộ tổ dòng họ Tỏa khói xanh Mới có được vinh quang song vương như ngày nay Trình người tự mình gây ra đại họa Hà cơ gì bắt lắp trình ta Phải gánh tội thay người Cùng lắm thì bồn vương cho người thêm ít lỗ phí Nhưng lúc bề hà còn chưa hoàn hồn lại Nhanh chóng trở về oa quốc Đời đó trời cao hoàng đế ở xa Người cũng không cần lo lắng Sẽ có người trừ khử người nữa Quỷ bất quỷ không chịu nhận bộ Trình giao kim lại không ngừng châm dầu vào lửa Nằm nhà tóc bạc kia thì hoàn toàn Không để ý đến mình Mặc dù hai con yêu quái Còn có chút thiện cảm với mình Đừng hai đứa bọn nó Không thể làm chủ được Cho đến khi xe ngựa tới trước cổng trình vương phủ Mấy người bọn họ Vẫn không nhận bộ Triều hành không phải trình rào kim Hay quy bất quý Không đủ mặt dày đi theo bọn họ vào trong phủ Không còn cách nào khác Hắn chỉ có thể cáo từ mấy người và yêu này Rồi một mình vội vội vàng vàng Biến mất ở phía cuối đường Sau khi trở về trình vương phủ Bách vô cầu có chút tức giận Mấy người kia thấy chết mà không chịu cứu Hàm hực nói với quy bất quý và trình rào kim Mấy người cho hắn vào ở hai ngày Thì đã làm sao Cùng lắm thì lưu vương với đông hải vương gì gì đó Không phải làm nữa Trên giáo kim cười Theo ông đây quay lại yêu sơn Ông đây phong người làm Nhất tự bình kiên vương Giờ thì hay rồi Một người oa quốc như hắn là nước lạ cái Đại bề hoàng đế làm thịt luôn đi Con trai ngốc Người vẫn đánh giá thấp A bội trọng ma nữ này rồi Quy bất quý cười khà khà một tiếng Tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình Người ngắm lại những gì Giảo Kim nói ban nãy mà xem Hắn có thể ngay tại chỗ Nhìn ra Hoàng Phi có gian tình Lại có thể nhân tiện bắt được gian phu Người thông minh như vậy Lại không nghĩ đến hậu quả sao Nghe Quy Bất Quy nói vậy Tên thô lỗ dần như cũng hiểu ra gì đó Nhưng hắn vẫn chớp mắt hỏi lại Cha ruột của mình à, Ông dạ Chả nói rõ đi xem nào Chiều hành rốt cuộc là làm sao Cá cá Y của cha chúng ta là tên Oa Quốc này Cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh Sao có thể không đỉnh ra hậu quả của việc Nói sự thật Lúc này Trình Dạo Kim đi tới Tiếp tục giải thích thay quý bất quý Và rồi lúc ở trong cung Lão Trình ta đã sớm đỉnh ra đây Là một vụ tình án Hòa thượng Quảng Hiếu hẳn là công nhận ra Người Oa Quốc so với hai người chúng ta Không hề ngu ngốc chút nào Chẳng lẽ hắn không biết nói toàn ra Sẽ có hậu quả gì sao Quả quốc bọn họ không phải có thiên hoàng gì đó ư Hoàng nế đại đường Biết chiêu giết người diệt khẩu Thiên hoàng của họ thì không chắc Biết do hậu quả Mà vẫn muốn tiếp tục khoe khoang thể hiện Vậy thì chắc chắn là có hậu chiêu Kỳ thực lão trình ta Bảo vệ hắn cũng không sao Nhưng thẳng danh này Làm việc không thành thảo Lão trình tội gì Phải vì một thứ như vậy Mà đắc tội với con cháu của Lý Thế Dân chứ Bạch vụ cầu cuối cùng cũng hiểu ra Hắn ngừng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói Ý mấy người là Triều hành đã sớm biết nói trắng ra Thì sẽ có hậu quả gì Nhưng vẫn làm Là muốn dùng chúng ta thay hắn chịu chẳng Đúng vậy Nổi bật thì hắn lãnh Hậu quả đẩy cho người khác chịu dựa vào cái gì chơ Trình giọng kim cười to một trận Lại nói tiếp Cô may cha chúng ta không phải kẻ ngốc Chút chiều trò nhỏ nhặt đó Ở trước mặt lão nhân ra ngại ấy Không có tác dụng gì cả Ông giả ta thầy Khó chịu với quảng hiếu Còn cao giả đó nhất định Là có tính toán khác Nếu không thì Cùng xe không mang một người oa quốc Cùng theo vào hoang cung Thôi không nói đến Hai người bọn họ nữa Nói chút chuyện nghiêm túc đi Quy bất quỳ vừa nói Vừa đặt viên gạch lấy ở nhà dân lên bàn Giáo kim người lại đây Quyền bật quỷ gọi con trai nuôi đến bên cạnh Chỉ vào viên gạch trên bàn tiếp tục nói Tìm một vài người có năng lực Cho bọn họ ghi nhớ hoa văn trên này Sau đó đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành trường An Viên gạch đến thế này chắc chắn không chỉ có một Tìm được cũng đừng tỏ vẻ gì Quay về ông già ta tự có sắp xếp Trinh giáo kim biết việc này không thể coi thường Lập tức tìm 20 người hầu nhanh nhẹn tháo vát trong phủ. Ra lệnh cho bọn họ, ghi nhau hoa văn trên viên gạch, rồi đi ra đường tìm kiếm. Nếu tìm thấy những viên gạch có hoa văn tương đồng, song với điện hạ sẽ trọng thường. Đến gần tối, nên người được phai đi lục tục trở về Trình Vương Phủ. Tìm kiếm suốt cả ngày trời, bọn họ đã tìm được tổng cộng 23 địa điểm có khắc hoa văn bùa dẫn tiếp đã đánh dấu lại trên bản đồ Trường An của Trình Giảo Kim. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Trình Giảo Kim vẫn quản gia cầm danh thiếp của mình đến phủ Kinh Triệu Doãn để lấy tài liệu về các sự kiện ma quỷ mới đây. Quản nhiên, những nơi xảy ra chuyện ma quỷ đều là nơi tìm thấy gạch có hoa văn. Ngoài trời đương đời có ghi nhận thấy ma, vẫn còn bảy điểm điểm Trình nghe thấy có điều gì bất thường xảy ra. Quả là thú vị. Nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ Ngồi bên không thích nói chuyện Cũng không nén được mà lên tiếng 23 điểm dẫn tiếp Vợ vạn bao quanh thành trường an Lần này thật náo nhiệt rồi đây Ông trẻ Ê của ông là gì Bạch vô cầu Nghe thêm ngồi miễn nói như được gợi ý Cũng là mà nhìn ra chút manh mối Nhưng hắn vẫn không hiểu Câu cuối cùng của nam nhân tóc bạc Là có ý gì Con trai ngốc Đây là con người đang gây sự Quyên bất quý cười kha kha Chỉ vào những địa điểm Được đánh dấu trên bản đồ Giải thích thay ngô miễn con nhìn thấy vòng tròn này không Bên ngoài vòng là nơi Đã có ma quỷ xuất hiện Bên trong thì là nơi Phát hiện có bùa dẫn tiếp Nhưng chưa có ma quỷ lộng hành Có người đang dẫn đám cô hồn giác quỷ Của thành Trường An Từng chút một đi dần trong hoàng cung Đã đến khi, nước địa điểm này đều có hồn ba bóng quế xuất hiện. Nơi cuối cùng xuất hiện ba quỷ sẽ đến lượt hoàng cung. Nói đến đây, quý bất quỷ là nụ cười đầy cổ quái, nhìn con trai nuôi của mình nói tiếp. cũng là Hàn Quy Nhân và Lý Hòa chung kia xui xẻo. Chỉ cần mấy ngày nữa là trong cung sẽ thật sự trở nên ẩm ý. Dù là ông giả ta, cô sẽ không nghi ngờ có người đóng giả lệ quỷ. Trình giọng kim cao mày, Nhìn những điểm đánh dấu trên bản đồ nói cha giờ phải làm thế nào Lao trình ta vào cung một chuyến Bảo hoàng đế chuẩn bị trước Tạm quay về lạc dương tránh nạn Người ta Đang nhắm vào hoàng đế Hoàng đế mà đi thì đương nhiên Sẽ không ấm ý được nữa Quyên bất quỳ cười lắc đầu Sau đó nói tiếp Hơn đơn người làm điều vậy Còn gây ra hiểm nghi Người ép hoàng đế rời đô Người nghĩ mà xem Đến lúc đó Nếu hoàng đế thật sự rời khỏi thành trường an Cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra cả Khi ấy mọi tội lỗi Đều sẽ đổ lên đầu ngươi Vừa hay tạo cơ hội cho hoàng đế Trừng phạt ngươi Y đất cũng bãi bỏ Một trong hai vương tước của ngươi Vậy thì chỉ đành để khiến Hoàng đế chịu thiệt một chút vậy Trình Giao Kim cũng cười Lại nói tiếp Đừng con trai Vẫn có vài chuyện không hiểu Ai lại thủ hành hoàng đế đến như vậy chứ. Hiện giờ đã không phải thời võ châu nữa, có một võ tam tứ thì còn có thể gây sóng gió một chút, nhưng bếp nhà họ Võ đến cho tàn cung lạnh cả rồi, lẽ nào là do người trong đội tổng họ Lý gây sự sao? Cái này thì phải chờ xem. Đợi đến khi hoàng cung đại loạn, người đứng sau màn ắt sẽ xuất hiện thôi. Trong khi nói, quý bân quy đột niên phát hiện ra Một địa điểm khác thường trên bản đồ Ông già cười kha kha Chỉ vào nơi đó tiếp tục nói Dạo Kim vừa gì phụ đệ này của người Cũng là nơi dẫn tiếp Nhưng giờ lại cố ý né nơi này Nếu không phải người đứng sau màn kiêng rẻ chúng ta Thì là hắn đang cố tình Đổ tội lên đầu chúng ta Đúng thế thật Để thấy chu vi ba giảm xung quanh Vương phủ của mình Không đánh dấu phát hiện hoa văn Trình Giao Kim cũng cười một tiếng Sau đó nói tiếp Êt đẹp vẫn còn có người khiến hắn sợ cha Lần này bách tính thành trường an Phải nhờ cậy vào cha và ông trẻ rồi Càng người chờ một chút Rồi lại tân bốc nhau Nên sân bọn ta có lời muốn nói Lúc này nhọc nhậm tạm Leo lên bàn Nên bàn đồ nói Nên sân bọn ta không hiểu Đàm cầu hồn giác quỷ đó Thì có thể làm gì Bọn chúng gây rối nhiều lần như vậy Ngoài việc hù dọa người ra Thì không có năng lực nào khác Kể cả bọn chúng có sông vào hoàng cung Thì đã làm sao Lại hù dọa hoàng đế Quỷ bất quỷ cười khả khả đát Vậy thì phải xem người thi pháp Muốn làm gì chương 394 Bên ngoài hoàng thành Mấy ngày tiếp theo Trong thành trường An Làn chuyện chuyện ma quỷ xuất hiện vào ban đêm Cùng bài người trong trình vương phủ là có chuẩn bị từ trước Nếu không thuê lại nhà dân Trong khu vực con ma quỷ Thì là quy bất quy Thi chuyển thủ đoạn Khiến người dân sống xung quanh bất tỉnh Trước khi có chuyện xảy ra Cho nên chuyện ma quỷ lộng hành mấy lần này Tuy gây rung động rất lớn Nhưng lại không gây ra khủng hoảng lớn Như những lần trước Trong trình vương phủ Mỗi buổi sáng, đám người Quy Bất Quy và Trình Giào Kim đều tính toán tốc độ tiến tới Hoàng Cung từ các điểm dẫn tiếp trên bản đồ. tính được rằng chẳng bao lâu nữa trong Hoàng Cung sẽ trở nên hỗn loạn. Chà, tổ này sẽ đến lượt khu vực đường lớn dẫn đến huyền Vũ Môn, phía đông Hoàng Cung. Tinh ra thì ngày mai, trong Cung sẽ rất náo nhiệt. Thật sự không cần tiến Cung tiết lộ cho Hoàng đế một chút sao. Để hắn có chuẩn bị công tốt mà. Nhìn thấy vị trí trên bản đồ Đã đến rìa hoàng cung Trên rào kim Quay mặt sang Tiếp tục nói với quý bất quý Đều là bị dọa sợ hết hồn Nhưng có chuẩn bị Vẫn khác với không có chuẩn bị gì Mấy ngày trước Đã có tiền lệ hú chết người Nếu như không nói tiếng nào Một khi hoàng đế bị dọa cho xảy ra chuyện gì Thì cũng phiền lắm đấy Vậy là người xem thường vị Đương kim bệ hạ này rồi Quý bất quý cười kha khả một tiếng Rồi nói tiếp Thời niên thiếu, hắn đã tham gia cách mạng thần long lật đổ võ chu Sau đó, giúp chàng mình đánh bại gia tộc vi hậu, rồi lại loại trừ Thái Bình công chúa. Từng bước hắn đi qua, đều đặc sắc hơn việc nhìn thấy ma quỷ gì đó nhiều. Nói đến đây, ông già gần đầu liếc nhìn ngô miễn, đang ngồi một bên, rừng rưng, như thể người khác không hề tồn tại. Thầy nằm nhận tóc bạc, không có lời gì muốn nói thì mới tiếp tục. Bây giờ người ấy rút dây là sẽ động rừng cái nước sau màn không ra tay dẫn má nữa Đám cổ hồn dã quỷ đó sẽ tiếp tục lang thang khắp kinh thành với oan khí ngày càng tăng cũng không phải chuyện tốt là bất tử mấy ngày nay nghe hàm ý trong lời nói của ngươi thì có vẻ số lượng cô hồn dã quỷ này không hề nhỏ mình người chúng ta có thể đối phó được không Lông này nh nhóm nhầm Tam nhảy tới bên cạnh quy bất quý Thằng nhóc nhìn tấm bản đồ trên bàn Rồi nói tiếp Cũng không phải nhân sâm bọn ta Nói các người không làm được Nhưng nếu trong đó có 80-100 con cá lọt lưới Thì người mất mặt Là lão bất tử quy bất quy người đấy Ai nói Ông giả ta sẽ đích thân ra tay Chuyện này tự có người giải quyết Từ khi nào lại đến lượt ông giả ta Quy bất quy nghe vậy Thì cười kha khá, khá. Nhảy mắt với nhóc nhầm tam tiếp tục nói Nhân sâm người cũng nói là Cô hôn giã quỷ Vậy thì đương nhiên là xe giò quỷ sai âm tư Ở bên dưới phụ trách rồi Lần này vừa vặn được dịp Làm dịu quan hệ với bọn họ Thù hận tạo ra trên yêu sơn ngày trước Quá sâu sắc Cô phải hóa giải từng chút một đi thôi Ông đại cơ bảo sao ông giả cha Không lo lắng nóng này Thì giả cha đã nghĩ xong đối sách rồi Bạch vô cầu nghe chuyện Cô ông thò tới gần Tân yêu vương liếc nhìn tấm bản đồ Mà mình căn bản xem không hiểu Tiếp tục nói với cha ruột của mình Nhưng ngày mai trong hoàng cung Sẽ trở nên náo nhiệt Mà giờ mới đi tìm Nhưng đồng người ta không thèm cho cha mặt mũi Vậy thì cái mặt mo của cha Biết để đi đâu Việc này thì con trai gốc người Không cần phải lo lắng Hôm qua cha người đã liên lạc với âm tí Trong thành trường An Chỉ chờ tối nay bọn họ trả lời Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Rồi nói tiếp Đưa cô hồn giác quỷ trong thiên hạ về địa phủ Sau khi tính toán rõ ràng công tội sẽ sắp xếp bọn chúng đi chuyển thế đầu thai Đây vẫn là nghĩa vụ bổn phận của quỷ sai âm ty Tinh ra lần này âm ty còn thiếu ông giả ta một ân huệ lớn đấy Chờ tối nay xem Địa điểm dẫn tiếp tối nay Nằm gần Hoàng Cung Về cơ bản không có dân cư Ngoại trừ nhà môn các bộ Thì là quân doanh của Ngự lâm quân Trình Giáo Kim và Quý Bất Quý không cần bận rộn như những lần trước. Mấy người và yêu bọn họ đã ăn tối xong từ sớm. Đến đường huyền vũ, đợi đám cô hồn giá quỷ theo tuyến đường dẫn tiếp đến đây. Chỉ cần qua tối nay, ngày mai chỉ việc chờ quỷ sai âm ti đến thu dọn tàn cuộc là xong. Sắc trời đã tối hẳn, còn chưa đến thời điểm dẫn tiếp vào giờ tí. Mấy người ngô miễn Quý Bất Quý tìm một quán rượu, bà ông chủ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Che dấu khi tức trên người mình Rồi vừa ăn uống Vừa chờ đám cô hồn giá quỷ tụ tập Đồng thời cũng chờ đợi người của quỷ sai âm ty xuất hiện Mà thấy sắp đến giờ tí Bồng có một cụm bóng đen xuất hiện Trên khoảng đất trống Cách quán rượu không xa Và lúc sau Mấy bóng người bước ra khỏi bóng đen Bóng người dân đầu trông khá quen mắt Chính là vị âm ty chính đường Đã từng xuất hiện Vào lần lục vô kỷ Đại náo trường An năm đó Vị âm tì chính đường Hình được có chút bực dọc Vừa xuất hiện là liền cao nhau oan trách Với âm tì ở bên cạnh Lần này lại là mấy người ngô miễn quý bất quy gây chuyện Cái gì mà bùa dẫn tiếp chỉ đường ma quỷ Bồn tì sao có thể tin phủ văn như vậy Lại được vẽ bừa trên phố chứ Trình đường đại nhân nói chí phải Cái lão cáo giả quy bất quy Đã bao giờ nói thật cơ chứ Lần này lừ gạt lão nhân ra ngài đến đây không biết lại định giờ trò quỷ gì ân bên cạnh lấy lòng tiếp tục nói nếu như lần này vẫn là cây lão cáo già đó lừa chính đường đại nhân sau khi trở về ngài cứ tô cáo ông ta trước mặt riêngêm quân cho dù trường sinh bất lão thì lại thế nào ai biết ông già đó lúc nào sẽ gặp xui xẻo chứ tiểu âm tin này còn chưa nói hết lời một âm khác ở bên cạnh đã nhìn thấy Ph Văn dẫn tiếp vẽ trên đường Nó vội vàng cậy viên gạch Có vẽ phủ văn xuống cung kính đưa đến trước mặt trưởng quan của mình Đại nhân mời xem Thứ này ti chức vừa tìm thấy Ở nhà dân bên cạnh Giống phủ văn dẫn tiếp Chuyện này đúng là thật Âm tì chính đường cao mẩy Điền phủ văn trên viên đá Rồi lạnh giọng nói Âm ty ở thành trường An là ai Lăn ra đây tự xem đi Cửa nhà mình cháy còn phải để hàng xóm nói cho biết Ai là âm ty của Thành Trường An Còn muốn bổn ti đi tra danh sách nữa hả Tỷ trực Lý Phượng Tường Là âm ti thường trực tại Thành Trường An Âm ty vừa rồi Không ngừng lấy lòng Mặt mày đau khổ bước ra Cô đầu đứng trước mặt âm ty chính đường Tiếp tục nói Tỷ trực vẫn luôn tuần theo quy tắc của âm ty Hàng ngày kiểm tra những cô hồn dã quỷ Ở Thành Trường An Được không hề phát hiện Có chuyện giống như những gì quy bất quy nói Có lẽ là do lão cáo giả đó tự vẽ lên Đại đất ngài cũng biết rõ Năm đó làm lộ bùa tiếp dẫn Mẹ kiếp bà ngoại nhà ngươi Lúc này Bạch vô cầu rút cuộc không nhịn được nữa Một cước đã tung cửa quán diệu Đường giữa cửa trời mắng quỷ sai âm tí Ở đối diện Còn mắt chó cái của các ngươi Mù hết rồi hả Phân của mình ở trong túi quần Lại nói người khác bôi vào người ngươi Có cần mặt mũi nữa không Nhìn cái gì mà nhìn Cái tên chính đường xui xẻo gì kìa Đang nói người đây Chưa từng gặp yêu vương chân chính như ông đây bao giờ sao Bồn tì cứ bảo là ai Mà quen thế Thì ra là yêu vương bệ hả Âm tì chính đường cười lạnh một tiếng Điều phù của bọn họ Và yêu Sơn không đội trời chung Bình thường không gặp mặt còn chửi vài câu Giờ nhìn thấy vị thủ lĩnh lớn nhất của yêu Sơn Đương nhiên Sẽ không cho được sắc mặt tốt liền bỏ miệng nói với Bách Vô Cầu Trong âm tì không có ai gặp chuyện Mà dám dấu diếm không bầm lên nghe có lẽ chuyện này Là do yêu vương ngươi bị đặt Lấy âm ty bọn ta Ra làm trò cười Mẹ kiếp thẳng dợ nhà ngươi Ngươi là cái cộng hành lá hẹ gì Ông đây lấy các ngươi làm trò cười Mới là trò cười ấy Bạch vô cầu lao tới Trước mặt âm ty chính đường Không đợi đối phương phản ứng Đã đưa tay tóm lấy cổ áo nó Giờ tay tắt một cánh Bây giờ ông đây làm thịt ngươi Xem thử thuộc hạ dưới quyền của ngươi Có dâu diếm không báo hay không Âm ty chính đường không ngờ Phong cách hành xử của vị yêu vương này Và cương biện ngày trước Lại khác nhau một trời một vực Nói đánh là đánh Không coi mình ra cái gì Sau khi dây ruộng mấy lần Mà không thoát ra được Nó hẹn lên với thù hạ của mình Cả người bị bù hết rồi sao Cho rằng bồn ti bị hắn đánh chết Thì vị trí âm ty chính đường Sẽ là của các người phải không? Còn không ra tay bắt lấy cái tên tạc yêu vương này. Ngay khi đám âm ty đồng thanh hô hào. Chuẩn bị sông lên. Khua tay mua chân vài cái với yêu vương. Đột nhiên trông thấy trong nhà dân tựa bốn phương tam hướng. Có vô số cô hồn dã quỷ bước ra. Nên hồn phách này. Ánh mắt đỡ đẫn. dường như bị một sợi dây vô hình nào đó kéo đi. Chậm rãi. Đi về phía bọn họ ở bên này. chương 395. Để bách vô cầu nói chuyện Sự xuất hiện đột ngột Bởi đám cô hồn giác quỷ thật sự Khiến vị âm ty chính đường kia Sợ hết hồn Vừa hiểu ra một cái Là nó chừng mắt nhìn âm ty bản địa trường an Sau đó nó về đám thuộc hạ của mình Còn ngây ra đó làm gì Ra tay đưa những cô hồn này đi đi Cả người còn muốn bổn ti Đích thân làm việc hay sao Yêu vương Người buông tay ra trước Do bổn ti phải xua ma về địa phủ Món nợ của hai nhà chúng ta Sau này tính tiếp Ông giả ta cứ tưởng hôm qua Đã nói rõ ràng rồi Không ngờ chính đường đại nhân vẫn không hiểu lúc này Quỷ bất quy dẫn theo quảng trị Trinh Giao Kim và nhóc nhậm tam Ra khỏi quán rượu Để một mình ngô miễn ở lại bên trong Để đến trước mặt âm ty chính đường Ông già tiếp tục nói Nguyên văn lời nói hôm qua Của ông già ta là Mời chính đường đại nhân đến đây xem Đợi tôi mai sau khi bọn chúng vào Hoàng Cung rồi ra tay cũng chưa muộn. Giờ các vị âm ty đưa hết những cô hồn giã quỷ này đi. Ngày mai không còn bọn chúng nữa. Người bảo kẻ đứng sau màn tự mình xông vào Hoàng Cung sao. Âm ti chính đường vừa bị cốt tắt của Bách Vô Cầu làm cho bẽ mặt. Lúc này, nó cười lạnh một tiếng rồi nói. Quý bất quy bọn ty chính là âm ty chính đường. là việc thế nào không cần người dạy. Mặt mà xua quỷ là chức trách của bồn tí. đều đang như vậy, ông già ta cũng không còn gì để nói. Quyền bất quỷ cười kha kha rồi nói với Bách Vô Cầu đang đứng cạnh âm tí chính đường. Con trai ngốc vẫn là người nói chuyện với chính đường đại nhân đi. Hình như nó nghe lời ngươi hơn đấy. Nói xong câu này, Bách Vô Cầu đã lại tuôn lấy cổ áo âm tí chính đường. Vì chính đường đại nhân này tôi không tính là thấp bé, Nhưng đứng trước mặt Tân yêu Vương cũng chỉ vừa tới ngược hắn lúc này bị bácch vô cầu nhấc bổng lên hai chân không chạm đất có chút hoảng sợ Nói về tên thô lỗ Ê, yêu Vương xin hãy tự trọng bồ ty chính là âm ty chính đường được diêm quân thân phong âm ty chính đường còn chưa nói hết câu bác vô cầu đã tát vào một bên mặt còn lại của nó yêu Vương nghe răng cười giữ tận nói ha <cười> Ông đây đánh âm ty chính đường đây Dù sao yêu sơn của ông đây Và địa phủ qua các ngươi Cũng không hợp nhau lắm Đánh cũng đánh rồi Món nợ thành tứ phương lần trước Còn chưa kịp tính Có phải người nghĩ ông đây đã quên rồi không Hôm nay bắt người trả lãi Thế là tên thô lỗ Lại cho âm ty chính đường Thêm 4 năm kết tát đối xứng hai bên Đắp âm ty xung quanh Thấy cấp trên của mình bị đánh Thì đồng loạt lao lên Tiếc rằng bọn chúng có liên kết lại Thì cũng không phải là đối thủ của yêu vương Chỉ thấy yêu vương bệ hạ Một tay bóc cổ âm ti chính đường tại kia đẩy lùi đám âm ti đang lao tới Sau đó Bạch vô cầu bị đám âm ti này Làm cho bực mình Liên dùng luôn âm ti chính đường làm vũ khí Nằm lấy hai chân của nó Vùng lên nền vào đám tiểu âm ti Không ai ngờ về yêu vương này sẽ làm như vậy Chúng âm ti lập tức không dám tiến lên nữa Rồi giết lùi lại phía sau Thầm tịch trinh đường cũng sợ hãi Là lối om sòm Không ngừng hét lớn Yêu vương dừng tay Bệ hạ dừng tay à, Có gì từ từ nói Dừng tay Ta làm theo lời quỷ bất quý nói là được Con trai ngốc Vẫn là người nói chuyện có tác dụng Quỷ bất quý cười kha kha rồi nói tiếp Bỏ trinh đường đại nhân xuống đi Bảo người xem mà nói chuyện với người ta Sao còn ra tay đánh người Lần sau không được như vậy nữa nha Vẫn còn lần sau Lần sau ông đây trực tiếp Chèm nó thành hai khúc luôn đấy Bách vô cầu vừa nói Vừa ném âm ty chính đường xuống đất Sau đó nói với các âm ty khác Nghe thấy nó nói thế nào chưa Tôi này chỉ bảo các người xem thôi Biết được có bao nhiêu con mà Ngày mai hẳn mang người tới Đừng làm chậm chế chính sự của ông đây Lúc này Các âm ty đã xuống lại Đưa cấp trên của mình lên Âm tì chính đường bị bách vô cầu Quay vòng vòng nửa ngày Đầu váng mắt hoa đến mức Không thể đứng dậy nổi Sau khi được thuộc hạ kéo dậy Nó há miệng bắt đầu nôn mửa Nôn thóc nôn tháo hồi lâu Nó mới được đám âm ti diêu đến trước mặt Quý bất quý nói Được rồi, tôi này bồn tì chịu thiệt Quý bất quý Nuôi sông còn có lúc gặp lại Chúng ta... Vừa rồi chưa chết được Thằng danh người không cam lòng đúng không Không đợi âm ty chính đường Nói xong mấy lời đe dọa Bách vô cầu đã tới trước người nó Đưa tay địch bóc cổ Dọa cho vị âm ty chính đường này Sợ hai hét lên à, Yêu vương hiểu lầm rồi à, Đây là quy tắc Ta không đe dọa mấy câu Làm sao có thể xuống đài à, Quy bất quy lão ra Ngài khuyên thiếu ra nhà mình đi Bỏ đi Đừng đừng là một vị âm ty chính đường Lại bị thằng ngốc người bắt nạt thành thế này Được rồi đấy Quý Bất Quý cười tùm tìm Kéo con trai nhặt của mình ra Sau đó Nhìn các âm ty đỡ âm ty chính đường Đã không thể đứng dậy nổi Quay trở lại trong bóng đen Lát sau Cả bóng đen lẫn những âm tì đều biến mất Trước mặt mọi người à, Ông dạ Chắc thật sự chỉ kêu bọn chúng tới xem một cái thôi sao Thế các âm tì đã biến mất khỏi tầm mắt Bạch vô cầu quay đầu lại Tiếp tục đo với Quý Bất Quý Vì một chuyện điếp thế Mà cha gọi hết cả nhà đi theo Hai cha con chúng ta đi một chuyến Không phải được rồi sao ca ta Chuyện này người không hiểu rồi Không chất áp đám âm ti Ngày mai không biết sẽ thế nào đâu Lúc này Trình Giao Kim cười hì hì đi tới Mặc dù gác không có thuật pháp Nhưng lúc trước từng sở hữu thể chất trường sinh bất lão Đã mở mắt âm dương Có thể nhìn thấy đám quỷ sai âm ti Và vô số ma quỷ ở xung quanh Dù trong lòng Trình Giáo Kim Cũng thấy sợ hãi Điện gặp biết chỉ cần ở bên cạnh mấy vị trường bối Thì sẽ không có tai họa gì Đầu óc của Trình Giáo Kim Cũng không thua kém quỷ bất quy là bao Gà đã sớm nhìn ra ý đồ của ông giả Là dùng bách vô cầu Để trấn áp đám quỷ sai âm tí Vậy thì đêm mai Khi làm đại sự Đám âm tí sẽ không len lút ngáng chân Dù sao bất kể là thời phương sĩ Hay là về sau kết thân với bách vô cầu Một quan hệ giữa quy bất quy Và đám âm ty Đều không thể tính là hòa hợp Giờ bị bách vô cầu bón hành một trận như vậy cũng tốt Yên nhất vì âm ty chính đường kia Có một nhân vật đáng để sợ Tối mai sẽ không dám giữa trường gây cản trở Nhìn đám cô hồn giác quỷ tụ tập lại với nhau Tính thời gian thì chỉ cần qua giờ tí Chúng sẽ biến mất Đợi đến giờ này tối mai Chúng sẽ theo bùa dẫn tiếp đi tới Hoàng Cung Ngày khi mấy người vợ yêu Đang chờ đám hồn ma biến mất Đột nhiên nghe thấy từ xa Vàng lên tiếc bước chân hỗn loạn Rồi lại thấy một bóng người đầy máu Đang liều mạng chạy về phía bên này vô gì những hồn ma này Đang đứng im tại chỗ Nên sau khi đột nhiên người thấy mùi máu tanh tỏa ra Từ trên cơ thể người này Mà chúng bắt đầu trở nên nóng này Do có mùa dẫn tiếp Nên chúng không thể nhìn thấy người sống Ở xung quanh Nhưng vật bắt đầu có động tác Nhắm về vị trí tỏa ra mùi máu Rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện Sớm biết thế Đã không để đáp âm ty đó đi rồi Quỳ bật quỳ khét cao mày Bỏng giác ông già nhoang lên Rồi biến mất tại chỗ Sau đó là xuất hiện bên cạnh bóng người Toàn thân đầy máu kia Khoảnh khắc ông già xuất hiện Bên cạnh bóng người đó Nhưng hồn mà đang sao động Bắt đầu bình tĩnh lại Mùi bao tành gai mũi vừa rồi Cũng lập tức biến mất Lâu này Mấy người và yêu đứng tại chỗ Mấy nhìn rõ Bao người đồn điên chạy tới chính là Người oa quốc Đã từng cầu xin quý bất quý cứu giúp trước đó A bội trọng ma nữ Tên tiếng Trung là Triều Hành Chỉ là hiện giờ cả người hắn đầm đỉa máu tươi Có lẽ là báo ứng cho cái tội lắm mồm trong cung lần đó Quý bất quý kéo gã người oa quốc Về mặt vô cùng hoảng sợ Ra khỏi đám quỷ hồn Nhiều không kể xiết trường hành mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng hồn phách xung quanh mình. Nhiều vân bị âm khí từ bọn chúng áp bức đến phát run. Đoạn đường chỉ có vài bước chân, máu chảy ra từ vết thương trên cơ thể hắn, thêm mà đã bắt đầu kết băng. Sau khi đi tới chỗ đám người bạch vô khẩu, thần người oa mới mở miệng nói: "Đạt Đại Tư Sĩ si đã cứu ta. Các ngài cứu người thiệt kiếu cho chót đi, phi sao còn có thích khách truy sát ta. Nếu mặt không hại đại sư Chiều hành còn chưa nói hết câu. Đại thầy quỷ bất quỷ đưa tay vút nhẹ lên bí mắt của hắn. Để khi lần nữa mở mắt ra, trai phải trước sau xung quanh hắn đã xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ. Người hòa không có phòng bị, giật mình sợ hãi ngồi bề xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng, quệ hết những gì đang định nói. Hết chương 395, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Ai là người đứng sau vụ bách quỷ dạ hành?